các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông cũng đã có tuổi nên những cuộc hành trình dài như thế này khiến cho ông mệt mỏi ngủ sớm cũng là chuyện dễ hiểu thầy lĩnh thì như thường lệ ông ngồi trên ghế thiền định tới tận khuya mới chầm mắt còn ngọc hoa thì quay qua quay lại một lát rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ dừng m i n h anh nằm mở mắt chân chân nhì lên trần nhà đối với mình bây giờ việc nhắm mắt ngủ quả thực là một chuyện khó khăn. cứ hễ nhắm mắt lại thì y như rằng hơn mười phút sau anh giật mình thức dậy. anh không muốn mình ngủ say để rồi lại lạc vào giấc mơ đầy ám ảnh kia nữa. đến nửa đêm thì minh cảm giác như có ai khều khều chân mình. anh vội mở mắt ngồi dậy. thủy ra là ngọc hoa. sao cô không ngủ đi? ngọc hoa đưa ngón tay k ê lên miệng. ra dấu cho mình yên lặng. Anh quay sang giường bên cạnh, thầy lĩnh và ông mãi đang ngủ tự lúc nào. Còn anh bốn thì từng tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Mình đưa đôi mắt tò mò nhìn ngọc hoa, thì cô tiến sát đến đầu giường, rồi ghé vào tai mình. Anh Minh ơi, có ma! Câu nói của ngọc hoa làm m ì n h trợn mắt. Có ma ư? minh thì thầm hỏi lại thì nhận được cái gật đầu quả quyết từ cô. anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi hỏi mà ở đâu ngọc qua không nói cô chỉ đưa bàn tay chỉ ra ngoài cửa sổ đối diện chiếc giường mà ngọc h o a đang nằm. minh ngoài người dậy bước xuống giường rồi d ó n dén tiến lại gần cái cửa sổ kia. anh giơ tay mở hé hé cánh cửa ra rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bất chợt anh giật mình trước những thứ mà mình đang nhìn thấy bên ngoài đường lỗ là lúc nhúc những bóng người với đ ủ tư thế và hình dáng kỳ quái có cái bóng chỉ có tay thôi mà không có chân nó lết lết trên nền đất còn có cái thì cao lêu ngêu chắc phải bốn năm thước có cái thì như tàn phế tứ chi vậy nó dùng thân mình lết lết đi mình k h ẽ kêu lên đúng là ma thiệt Ngọc Hoa cũng từ từ tiến đến sau lưng mình, cô khều khều vào vai anh rồi thì thầm: "Anh Minh ơi, là ma đúng không anh?" Minh gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ. Quái, sao ở đây ma c ó gì mà lộng hành dữ vậy, lại còn xuất hiện nửa đêm nửa hôm nữa. Đang mải mê suy nghĩ, thì m ì n h nghe thấy tiếng kêu lớn từ bên ngoài lộ vọng vào. Là tiếng miên. mình khẽ thốt lên. Bên ngoài đường lộ một cái bóng áo đen xuất hiện. bóng đèn ấy đứng giữa những hồn ma kia. một tay cầm cái cây gậy trông giống như cây tre được bót nhọn. tay còn lại thì cầm một chiếc chuông to cỡ lòng bàn tay. cứ thế một tay lắc chuông, trong khi miệng đọc mấy câu tiếng miên nghe như thần chú vậy. tay còn lại thì giơ cây roi kia đánh vào những hồn ma. đám ma kia coi bộ hoảng sợ lắm. chúng lăn lộn tránh né thậm chí chắp tay van xin một lúc sau thì bóng người kia lấy ra một cái bao lớn mở ra rồi dơ lên dơ đến đâu thì những con ma kia như bị hút vào đến đó kèm theo tiếng r i ê n r ì than khóc vang vạc xong việc bóng người đó lùi đi mất bên ngoài q u n lộ lại quay trở lại với sự yên tĩnh như trước mình khép cánh cửa lại rồi quay về giường ngọc hoa thấy vậy cũng lùi thổi đi theo anh minh ơi, cái vừa rồi là n g ư ờ i ta bắt ma bể luyện âm binh đấy. cái này thì mấy ông thầy pháp người miên hay dùng lắm. nhưng mà làm vậy thì tội người ta. mấy hồn ma bất vượng đấy đang chờ ngày đi đầu thai thì bị bắt đem về luyện thành âm binh, mãi mãi không được siêu thoát mà phải ở lại phục vụ chủ nhân của nó. thế thì ác quá. mà những người làm như vậy không sợ bị trời phạt hay sao? tất nhiên là lưới trời lồng lộng không ai thoát được nhưng mà cũng tùy thôi ở đây họ luyện âm binh là vì đạo pháp của họ bắt buộc phải vậy còn sau khi luyện âm binh xong thì cách làm của từng người khác nhau người hướng thiện thì dùng âm binh vào những việc tốt kẻ độc ác tham lam thì dùng âm binh để làm chuyện xấu xa nhân quả cũng từ đó mà thích ứng bắt ma rồi luyện âm binh mà tốt hả anh đúng rồi có những hồn ma chết oan khuất hay ma đói không được đầu thai chẳng hạn chúng cứ đi lang thang quấy phá người dân thầy pháp mà tốt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net